chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphon.vn mời các bạn nghe tiếp phần 15 của câu chuyện Oxford thương yêu tác giả Dương Thụy giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Green Star Mùa Thi Kim đã biết tự học một mình với những phương pháp Fernando kỳ công bày cho Cô đành phải giải phóng anh Trả anh về với những công việc bận rộn của mình Giờ cuối tuần Kim mới được gặp Fernando Tối thứ sáu Cô hay năn nỉ anh dẫn mình đi xem phim Rồi lại hối hả quay về nhà học tiếp Sáng thứ bảy Nếu trời đẹp Fernando thích chở Kim ra ngoại ô Ở giữa thiên nhiên với đồng cỏ xanh ngút mắt Có những con cừu mũ mĩm dễ thương Hay đổi hoa cúc vàng ngọt ngào trải dài bất tận Anh chạy áo khoác xuống đồng cỏ Ngả mình lên đó Rồi kéo Kim nằm xuống bên cạnh Ngắm mây xanh bay qua Trong khung cảnh nên thơ đó Kim ngạc nhiên nhận ra Mình mới là người tỉnh táo Còn Fernando hóa ra đang ở trên trời Cô nhân cơ hội anh đang vui vẻ Để tranh thủ hỏi họ chuyện học hành Vì vẫn muốn dựa vào Fernando giải quyết mớ tiểu luận Fernando nhiệt tình cho những lời khuyên Nhưng rất nhanh sau đó Anh nhận ra mình đang bị lợi dụng Anh bực bội Em học cả tuần chưa đủ sao, anh chở em ra đây để thư giãn mà Không phải lúc nào thời tiết cũng dễ chịu, nắng đẹp như hôm nay để ra giữa tiền nhiên đâu Lúc cần phải học thì ngồi tơ tưởng đâu đâu ấy Lúc nên nghỉ ngơi thì đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện bài vở Em làm việc kiểu đó, sao hiệu quả được Kim lúng túng Em chỉ muốn tranh thủ lúc có anh thôi mà Lúc trước hầu như tối nào cũng được anh đến dậy Giờ chỉ gặp có ngày cuối tuần, không hỏi anh thì chừng nào mới có dịp đây Sao anh lúc nào cũng la em được hết vậy? Này, rốt cuộc thì em coi anh là thầy em hay là bạn trai đây? Fernando phỉ cười trước vẻ mặt hoàn cảnh của Kim. Em chỉ được quyền chọn một trong hai thôi. Thôi được rồi, nếu anh bắt em phải chọn... Kim thử dài. <cười> thì em... Thích anh là... Bạn trai hơn. Nhưng anh bảo bê chuyện học hành của em thì anh sẽ phải xấu hổ vì có một cô bổ hợp rốt đấy." Fernando bật cười. "Anh không bỏ bê chuyện học hành của em đâu, nhưng ít ra em cũng tế nhị một chút chứ, chờ lúc nào thuận tiện hơn, ở trong khung cảnh nên thơ này mà cứ tra tấn anh bằng chuyện bài vở của em hoài à? Sao em không kể chuyện thời thơ ấu của em, chuyện bên Việt Nam hay hay đó anh hôn em chẳng hạn?" Kim không thèm trả lời, cô đang ngượng Nằm úp mặt xuống cỏ, và trong lúc cô đang chờ một nụ hôn thì đột nhiên Fernando lại nói chuyện bài vở. Anh bảo trong bài tiểu luận cô nên tự mình quyết định hướng đi, đừng nghe theo anh, phải có chính kiến và sự độc lập, đâu phải lúc nào anh cũng đúng dù cho anh có nhiều kinh nghiệm. Đôi khi sự hồn nhiên lại giúp người ta giải quyết vấn đề một cách đơn giản mà hiệu quả hơn. Thông thường, ngày Chủ nhật, Fernando để Kim ở nhà học, còn mình đi chơi thể thao với bạn bè. Đôi khi, Kim đi ngang qua sân cỏ nằm trong khu Christchurch College. Cô thấy Fernando đang hò hét, chạy nhảy theo quả bóng như một đứa trẻ cùng đám bạn của mình. Kim không dám đứng lại lâu, sự anh nhìn thấy sẽ cho cô lại theo dõi mình. Kim theo mấy đứa sinh viên năm nhất vào vườn hoa của Madeleine College, thuê xuồng chèo trên dòng sông Joelle Thơ Mộng với hàng liễu rủ xinh đẹp hai bên. Kim thường bắt gặp Mauricio cũng đang cật lực chèo cho vài cô em xinh tươi. khi trông thấy Kim, anh hãy bảo cô chèo sang xuồng mình. nếu bị Kim từ chối, thể nào Mauricio cũng bỏ xuồng mình leo sang xuồng cô, mặc cho đám sinh viên la lối ỏm tỏi. anh thì thầm âu yếm. lần sau anh về em đi riêng nhá. hai đứa mình thuê xuồng chèo đến tận London. con sâm trượt heo này chảy ra trông thêm đấy. Em chưa thấy Big Ben bên sông thêm ở London phải không? Kim nhận ra mấy tháng nay, ở Anh mà vẫn chưa biết thủ đô. Nếu không tranh thủ, sau này về Việt Nam sẽ hối hận. Một lần, Fernando đang vui vẻ vì bài tiểu luận so sánh chiến lược marketing của Unilever và P&G nằm trong môn chiến lược marketing toàn cầu của Kim đạt điểm A. Cô nhân cơ hội đó đề nghị anh chở mình đi London. Fernando nhận ra Kim chưa biết thủ đô và nhiệt tình hứa sẽ chở cô trong ngày thứ bảy. Anh hỏi cô muốn thăm chỗ nào, cùng điện Buckingham, cầu tháp đôi Tower, tu viện Westminster, tháp London, tòa nhà quốc hội có đồng hồ Big Ben hay các viện bảo tàng. Kim trả lời ngay không cần suy nghĩ. Em muốn đến bảo tàng Madame Tussauds." Cô không ngờ cái địa điểm thu hút khách du lịch nhất đó bị anh nhảy dựng lên phản đối. Fernando nói những nơi đàng hoàng, giúp cô mở mang kiến thức lịch sử, anh mới chịu trở đến. Còn Madame Tuchost chỉ là nơi trưng bày mấy anh chàng diễn viên bằng giáp có gì bổ ích đâu. Kim không dám chọc giận Fernando nên gật đầu đồng ý, nhưng mặt bí dị. Hẳn trong lòng em, đang bực bội cho là anh độc tài phải không? Fernando nhìn Kim bằng cặp mắt sắc xảo. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Hài... <cười> Em không cho là anh độc tài Kim thở dài ngao ngán Nhưng sao anh cực kỳ lý trí đến như vậy Fernando nhún vai không đáp Thứ bảy tuần đó Anh đến đón Kim từ sớm Để kịp đến London lúc 9 giờ Hai người gửi xe trong một tầng hầm Rồi mua vé xe điện ngầm Chuẩn bị đi thăm thủ đô nước Anh Fernando đứng giảng giải cách đi cho Kim Nhưng cô đang cáu Nghĩ anh lúc nào cũng xem cô là con nít Có gì đâu mà anh phải giải thích Kim khinh khỉnh Em từng đi xe điện ngầm ở Paris rồi Dễ ợt tích Fernando lạnh lùng Dạ thưa cô em vắt lối Em biết một mà không biết mười Em không thấy ngay cả dân Paris Thứ thiệt sang London Còn phải lúng túng sao Anh chỉ cho em để nếu lạc khỏi anh Thì biết đường mà ra bến xe tự đi về Oxford Khỏi phải đứng khóc lóc giữa London Làm mồi cho tụi khủng bố Vừa phải thôi chứ Kim rút tay mình đang bị Fernando nắm chặt. Không có anh, em vẫn tự đi thăm London được. Phải, em thích như vậy mà. Fernando dễ cợt. Để em chạy ngay đến chỗ Madame Toshot phải không? Kim quạo. Anh làm như chỗ đó là nhà thổ không bằng ấy. Làm gì mà anh dị ứng dữ vậy? Fernando bật cười, anh lôi cô xuống lối đi để kịp nhảy lên một chuyến xe điện ngầm vừa tới. Lúc hai người trồi lên mặt đất, Kim ngơ ngác thấy mình đứng trước cửa Madame Touchard với một hàng dài khách du lịch đang xếp hàng. Fernando nói, anh đã mua vé qua mạng rồi, nếu không, cuối tuần phải xếp hàng mua vé lâu lắm. Kim nhìn Fernando đang tỉnh bơ dắt cô vào, ngược không thèm hỏi vì sao anh thích trêu chọc cô như vậy. Kim cũng đành làm mặt tỉnh, hỏi anh mua vé bao nhiêu, cô sẽ trả lại. Fernando nhún vai, nói mắc lắm keo kiệt cỡ kim, không có tiền trả lại đâu. Đợi kim gắt, bao nhiêu? Lớn đến nỗi những người đứng xung quanh phải ngoắc đầu lại, Fernando mới bục miệng. 24 bảng. Kim không kiểm được, bật ra tiếng kêu trời rồi mặt trắng bệch đi vì ngược Fernando cố gắng làm lơ nhưng không giấu được một nụ cười khôi hài. Thôi, anh đâu có đòi tiền em mà tiếc đến tái mặt đi như vậy. Kim rên rỉ. Trời ơi, một bảng bằng 1 euro rưỡi, bằng 2 đô Mỹ, bằng 30.000 Việt Nam đồng, cả tháng lương công nhân rồi. À, Fernando định trêu chọc thêm, nhưng hai người đã vô đến bên trong. Cô thấy Julia Roberts đang tuè tuét cười với cái miệng rộng chữ danh của mình. Nhiều khách viếng thăm đã nhào đến chụp hình chung. Fernando giật mình phát hiện, anh bảo quên máy chụp hình trong xe hơi rồi. Kim vui vẻ nói: Anh cũng có lúc quên, thấy chưa? Đâu phải lúc nào anh cũng hoàn hảo đâu, nhưng em cũng có máy của em rồi, anh chụp giùm em đi. You're thinking of me too 3